2 Chương 13, ngày 12 tháng 10, 1 giờ 36 phút chiều, Oslo, Na Uy. Buổi tiệc trưa kết thúc bằng một lời cảnh báo: loài người không thể chờ lâu hơn để chống chọi lại cuộc khủng hoảng này. Ivar Karsen nói, vừa đứng trên bục ở cuối phòng tiệc. Không thế hệ này thì cũng thế hệ kế tiếp sẽ phải đối mặt với thảm họa khủng hoảng toàn cầu. Phía cuối sảnh. Penter ngồi chung bàn với Mốc và Grace. Họ vừa mới đến Oslo được một tiếng và chạy thẳng đến buổi tiệc khai mạc của Hội nghị Lương thực Thế giới. Phòng ăn của lâu đài Arkechus giống hệt như trong những câu chuyện thời Trung Cổ. Những xà gỗ đốn bằng tay chống đỡ trần nhà, còn dưới chân lát sàn gỗ sồi theo kiểu xương cá. Phía trên đầu, chùm đèn treo chiếu lấp lánh xuống chiếc bàn dài phủ vải lanh. Mỉa mai thay, trong một hội nghị tập trung bàn thảo về nạn đói toàn cầu, thì bữa tiệc lại gồm năm món chính thịnh soạn. Bữa tiệc là một cơ hội khám phá ẩm thực Na Uy, gồm có món tim nai tuyết sốt nấm, cá hồi sốt cay, loài cá hồi trắng đặc trưng của Na Uy. Mốc vẫn còn đang đung đưa chiếc muỗng trong bát trắng miệng, xúc dầu ra khỏi kem. Greg cầm tách cà phê trên tay. và chăm chú lắng nghe người diễn thuyết chính. Vì bục diễn thuyết đặt ở tận cuối khán phòng, nên Penter khó có thể quan sát kỹ Eva Karsen. Thế nhưng, ở khoảng cách xa như vậy, ông vẫn nhận rõ niềm đam mê và nhiệt huyết của người đàn ông này. Chính phủ các nước trên thế giới khó có thể phản ứng kịp thời. Eva tiếp tục nói, với tốc độ phát triển và khả năng sáng tạo, chỉ có thành phần tư nhân mới có thể đối phó linh hoạt. Để vượt qua cuộc khủng hoảng này Penter phải thừa nhận rằng Thực trạng mà Karshen đang trình bày rất đáng báo động Tất cả các mô hình ông đưa ra đều có cùng kết cục Khi mức tăng dân số cao đến mức Nguồn cung thực phẩm không đáp ứng nổi Sự hỗn loạn kéo theo Sẽ giết chết 90% dân số thế giới Dường như chỉ có một cách giải quyết duy nhất Độc tài không kém những giải pháp của Hitler Chúng ta phải bắt đầu kiểm soát tăng trưởng dân số ngay lập tức, phải hành động ngay từ hôm nay. Đúng ra là đã phải từ ngày hôm qua. Cách duy nhất để loại trừ hậu họa này là kiềm chế tỷ lệ tăng dân số, hãm nó lại trước khi chạm đỉnh. Vì thế đừng tự đánh lừa mình, chúng ta chắc chắn sẽ chạm đỉnh. Đó là điều không thể tránh khỏi. Câu hỏi duy nhất đặt ra là chúng ta sẽ phải giết hết toàn bộ hành khách hay cùng song hành. Với một vài nhóm tạp nham Vì mục đích nhân đạo Vì tương lai của chúng ta Phải hành động ngay thôi Kết thúc bằng những lời như vậy Các giơ dơ tay chào Trước vài tiếng vỗ tay tán thường Những tiếng vỗ tay không có một chút nhiệt thành Ngay từ lúc khai mạc Đã có một không khí u ám bao trùm nơi đây Một trong những người đàn ông Ngồi ở bàn đầu đứng dậy Và bước lên phát biểu Penter nhận ra vẻ mặt khắc khổ của nhà kinh tế học Nam Phi Reynard Bauta, kiêm đồng chủ tịch câu lạc bộ Thành Roma. Tuy Bauta có gật đầu với Karsen khi ông lên bục, nhưng Penter nhận thấy nét căng thẳng và cáu gắt trong biểu hiện của ngài đồng chủ tịch. Ông ta có vẻ không vui với lối nói của bài diễn thuyết. Penter hầu như không nghe gì đến bài phát biểu của Bauta. Lời lẽ của ông có vẻ ôn hòa là quan hơn. Ông tin tưởng vào những bước tiến to lớn đã đạt được trong nỗ lực giải quyết nạn đói trên thế giới. Painter chỉ tập trung quan sát Clark. Khuôn mặt ông ta có vẻ không biểu lộ chút cảm xúc gì, nhưng bàn tay nắm chặt ly nước và cố tình không nhìn về phía Bowtha như một thái độ phản đối với những thông điệp hy vọng mà người đàn ông này đang gửi đến. Mok cũng nhận ra điều đó. Trong gã ta cứ như đang chuẩn bị tông trưởng đấy. Lời chào tạm biệt kết thúc của Bao Tha cũng chấm dứt bữa tiệc trưa. Painter ngay lập tức đứng lên. Ông quay sang mốc và Crack. Các cậu hãy quay về khách sạn, tôi sẽ đến nói chuyện với các sen một lát rồi sẽ gặp các cậu ở đó. John Creed đứng dậy. Tôi nghĩ cuộc hẹn của chúng ta phải là sáng mai chứ? Phải, Painter nói. Nhưng đến chào hỏi một tiếng thì có mất mát gì đâu. Nói rồi, ông Chen qua dòng người đang rời khỏi buổi tiệc. Một nhóm người hâm mộ vây quanh Karshen, chúc mừng, đặt câu hỏi, cũng như bắt tay ông. Penter len vào gần. Phía bên kia, ông nghe được Baltha đang nói chuyện với một người đàn ông mũi khoằm, mặc bộ lễ phục không hợp lắm. Antonio, tôi nghĩ anh đã nhắc nhở ông Karshen Không nên phát biểu kích động như vậy rồi chứ Tôi đã nói rồi Người kia trả lời Mặt đỏ gay và cáu bẩn Anh ta có nghe đâu Nhưng ít ra anh ta Cũng đã hạ giọng về điều tồi tệ nhất rồi Ý kiến ban đầu của anh ta Là kêu gọi tiến hành kế hoạch hóa dân số bắt buộc Ở các nước trong thế giới thứ ba Anh có hình dung ra điều đó Sẽ gây ra những phản ứng thế nào không Bào thà thở dài Rồi cả hai cùng bỏ đi Ít nhất, anh ta sẽ không có mặt trong buổi họp sáng mai. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Anh ta sẽ đi Swan Bar với một số nhà mạnh thường quân tai to mặt lớn. Tôi còn có thể hình dung ra điều anh ta sẽ nói khi đi cùng họ. Giá mà tôi có thể đi cùng thì... Các chuyến bay đã kín chỗ hết rồi, Antonio ạ. Hơn nữa, tôi sẽ đi chung chuyến đó nên có thể ngăn cản được. Họ đi ngang qua bên tư. mà không thèm ngó tới để chống lối cho Carken. Painter bước tới và bắt tay vị tổng giám đốc điều hành bằng cả hai tay. Một bàn tay Painter đặt ở lòng bàn tay, còn bàn tay kia đặt ở cổ tay của ngài giám đốc. "Thưa ông Carken, tôi nghĩ trước tiên tôi nên tự giới thiệu về mình. Tôi là đại úy Neon Grett, đến từ văn phòng tổng thanh tra Hoa Kỳ." Ông ta chìa tay ra, Nhưng nụ cười ấm áp có vẻ khựng lại À, ra là ngày thanh tra từ bộ quốc phòng Tôi xin cam đoan với ngài rằng Tôi sẽ hết mình hợp tác Về những vấn đề liên quan đến thảm kịch ở Bali Tất nhiên rồi Và tôi biết là lịch phỏng vấn ngày mai mới đến Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng Bài diễn thuyết của ông rất lồi cuốn Penter nhớ lại câu chuyện ông vừa nghe lỏng được Mà hình như Ông vẫn chưa diễn đạt hết ý của mình Sao ông nghĩ như vậy chứ? Về mặt ông ta tỏ vẻ phấn khích hẳn Dường như cần có những biện pháp quyết liệt Mới kiềm chế tăng dân số được Tôi đã mong đợi ông đào sâu hơn Vào chi tiết hơn Là chỉ giới thiệu khái quát như vậy Có lẽ ông nói đúng Nhưng đó lại là chủ đề gây tranh cãi Và rất nhạy cảm Thường thì người ta hay nhập nhằng Giữa kế hoạch hóa dân số Và thuyết ưu sinh Như trong việc cho phép ai nuôi dạy trẻ em Và ai không vậy à? Chính xác, và đây không phải là đề tài dành cho những ai bị ràng buộc vì động cơ chính trị hoặc bị tác động bởi ý kiến dư luận. Đó chính là lý do tại sao các chính phủ trên thế giới sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề này. Cogshen kiểm tra đồng hồ Rất tiếc là tôi sắp trễ một cuộc họp khác, nhưng tôi rất vui được tiếp tục trò chuyện về đề tài này trong buổi gặp ngày mai tại văn phòng của tôi. Hay lắm, và rất cảm ơn về bài diễn thuyết của ông. Nó giúp tôi mở rộng tầm mắt." Người đàn ông gật đầu khi quay bước đi, tâm trí đã sẵn sàng cho nhiệm vụ kế tiếp. Peter nhìn theo. Khi các sen đi gần đến lối ra của hội trường, Peter lấy chiếc điện thoại trong túi ra, rồi bấm nút bên hông. Tần số sóng vô tuyến hẹp bật lên từ chiếc điện thoại, làm kích hoạt tai nghe nhựa tổng hợp cài trong tay ông. Có vài giọng trò chuyện kèm theo tiếng bát đĩa leng keng được dọn khỏi bàn, vang lên bên tai ông. Những âm thanh đó khuếch đại từ chiếc máy ghi âm nhỏ xíu mà ông vừa cài vào tay áo khoác của Iva lúc họ bắt tay. Thiết bị theo dõi điện tử này chỉ bé bằng hạt gạo Nó được Rapa chế tạo ra, dựa trên một trong những thiết kế của Penter. Trước khi trở thành chỉ huy của Sigma, ông đã khởi nghiệp là một gián điệp nằm vùng. chuyên môn của ông là kỹ thuật vi mô và thiết bị theo dõi. Painter nhìn thấy Carksen đột nhiên dừng lại bên ngoài sảnh. Ông siết chặt tay một người đàn ông tóc bạc đứng ngang tầm. Painter nhận ra đó là thượng nghị sĩ Gorman. Căng tai lắng nghe cuộc đối thoại của họ, Painter loại bỏ những tiếng ồn xung quanh mà chỉ tập trung nghe giọng của Carksen. Ngài thượng nghị sĩ ạ, ngài có nắm được bài diễn thuyết không? Chỉ đoạn cuối thôi, nhưng tôi rất hiểu quan điểm của ông. Nó được đón nhận như thế nào? Các sen nhún vai. Đàn gầy tai châu, tôi e là vậy. Sẽ thay đổi thôi. Không may là đúng như vậy. Các sen nói, có vẻ hơi buồn. Nói rồi ông ta vỗ vai thượng nghị sĩ Gopman. Nhân đây, kể ông nghe tôi vừa gặp viên thanh tra đến từ DC. Anh ta cư xử với tôi, hệt như với một đồng chí rất thân thiết vậy. Penter nở nụ cười mỉm. Không gì hay hơn khi tạo được ấn tượng tốt ban đầu. Vị thượng nghị sĩ nhìn lướt qua khu khán vòng. Penter quay mặt đi rồi hòa mình vào đám đông. Vây cánh của ông ta không mạnh để biết rõ Sigma. Ông ta chỉ biết rằng Penter chỉ là một điều tra viên thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy vậy, Penter vẫn phải ẩn danh thì tốt hơn. Tướng up đã cảnh báo không nên làm mít lòng Những người thân cận của ngài nghị sĩ Vì ông ta rất nóng nảy Và thiếu kiên nhẫn Như biểu hiện vừa qua của ông ta Thật là phí nhân lực Một cách ngu xuẩn Khi cử người vượt đường xa đến vậy Gopman phàn nàn Nên tập trung lực lượng ở Mali Mới phải Tôi nghĩ họ chỉ muốn cẩn thận thôi Không phiền phức gì đâu Anh rộng lượng quá đấy Nói xong những lời đó hai người cùng đi khỏi. Penter giữ tai nghe nhỏ hoạt động trong tai rồi bước đến lối ra. Ông tiếp tục nghe lén câu chuyện. Thật thích thú khi chơi tay trên bọn chúng. Trong một căn phòng bên ngoài đại sảnh, Krista Magnussen đang ngồi trước máy tính sách tay bật mở. Cô ta đang ngắm bức ảnh người đàn ông hiện ra trên màn hình với vẻ hứng thú. Ông ta có vẻ đẹp rất ấn tượng. với cơ thể cường tráng, mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh lấp lánh. Trong suốt buổi tiệc trưa, cô đã quan sát tất cả những người đến tiếp xúc với Iva Có một máy quay phim không dây được đặt ở góc phòng hướng ra tiền sảnh. Mặc dù không có âm thanh, nhưng thiết bị theo dõi cho phép cô chạy mỗi bức ảnh qua một phần mềm nhận diện gương mặt, rồi đối chiếu nó với cơ sở dữ liệu của tổ chức cui. Trong khi chờ, Khuôn mặt một người đàn ông được số hóa với hàng trăm điểm đối chiếu rồi được tải lên. Một chốc sau, màn hình lóe ánh sáng màu đỏ với một từ duy nhất cùng với mật mã hoạt động bên dưới. Nó khiến cô ta lạnh xương sống. Sigma. Mật mã hành động thì cô đã biết rõ rồi. Gặp là giết. Krista chỉnh máy quay bật trở lại. Cô trồm sát màn hình. Người đó đã đi khỏi. Antonio Graven trải qua một ngày thật tồi tệ. Đứng bên ngoài hành lang, ông ta định mai phục Eva Thorsen sau buổi tiệc, nhằm cố thuyết phục kẻ tàn nhẫn đó một lần cuối cùng để cho ông cùng đi trong chuyến bay đến Svalbard. Ông ta còn định sẵn sàng nhượng bộ để lấy lòng hắn ta nếu cần. Thay vào đó, Eva đã đụng độ viên thanh tra Hoa Kỳ. Antonio đã chờ đợi trong cánh gà để được giới thiệu, nhưng như thường lệ. kẻ tàn nhẫn kia đã cố tình làm lơ ông hai người đàn ông cùng rời khỏi mải mê trò chuyện antonio chỉ có thể thở ra sau khi bị lăng mạ như vậy cơn thịnh nộ dâng trào ông bực tức bỏ ra ngoài và lỡ vung tay trúng một người phụ nữ đang vội đi ra bằng cửa hông cô ta mặc một chiếc áo khoác lông dài tóc quấn lên bằng một chiếc khăn ông đụng cô hơi mạnh khiến chiếc kính to đùng hiệu vơ sạc trượt khỏi mặt cô cô ta khéo léo chụp kịp rồi đeo vội lên trên mũi tôi xin lỗi antonio rối rít xin lỗi ông ta giật mình và thấy xấu hổ vì đã nói trại sang giọng đức gốc thụy sĩ mẹ đẻ của mình đặc biệt khi ông thoáng nhận ra điều gì đó ai vậy vớt lờ ông cô ta xô mạnh đi qua thoáng liếc vào phòng đãi tiệc rồi hối hả đi xuống hành lang với chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân Cô ta trông như sắp trễ của hẹn nào đó. Ông dõi theo cô khuất bóng sau cầu thang gần nhất. Cáu tiết, ông lắc đầu rồi bỏ đi đường khác. Rồi ông chợt nhận ra, ông nhảy lên rồi đánh vòng trở lại. Không thể nào. Chắc ông đã lầm. Ông chỉ gặp nhà di chuyển đó chỉ một lần ở cuộc họp tổ chức liên quan đến dự án nghiên cứu của Veritas ở châu Phi. Ông không nhớ tên cô ta. nhưng chắc rằng cũng là người phụ nữ đó ông đã dành suốt buổi họp tẻ ngắt đó để nhìn chằm chằm cô ta săm soi và tưởng tượng ra sẽ như thế nào nếu ông ta cưỡng hiếp cô đó chắc chắn là cô ta nhưng người ta cho là cô ta đã chết rồi là một nạn nhân trong cuộc thảm sát ở mali không có ai sống sót cả antonio tiếp tục nhìn về phía cầu thang cô ta ở đây làm gì còn sống Và không hề bị thương ư Và tại sao lại lẩn trốn ngụy trang như vậy Antonio nhíu mắt lại Khi chợt nhận ra một điều Điều mới phát hiện Mà không ai nghĩ tới Có liên quan mật thiết với công ty Viett Đã nhiều năm qua Ông ta không ngừng tìm kiếm sơ hở của Eva Một cách để chế ngự sự tàn nhẫn Trong con người đó Và chuyển hóa thành bản tính lương thiện Sau khoảng dài chờ đợi Có lẽ đây là thời cơ của ông ta Nhưng làm sao biến nó thành lợi thế của ông đây Antonio quầy qua bước đi Trong đầu đã phát họa ra trò chơi của mình Ông biết mình nên tung ra quân bài nào trước Chính là người đàn ông bị mất đi đứa con trai Trong vụ thảm sát đó Ngài thượng nghị sĩ Goldman Ngài ấy sẽ nghĩ thế nào Nếu biết được vẫn còn một người sống sót Sau vụ tấn công kia kể mà Eva đang giữ bí mật nở nụ cười nham hiểm, ông ta quay gót đi. Ngày hôm nay bỗng chốc tươi sáng hơn hẳn. 3 giờ 15 phút chiều. Peter đi dưới cổng mái vòm bằng gạch, băng qua thành pháo đài Akarus. Tuy mới hơn 3 giờ chiều, nhưng mặt trời đã sắp tắt ở vùng gần bắc cực này. Phía xa là cảnh tượng cảng Fio mở ra trước mắt. Tuyết vẫn còn phủ kín mấy nòng súng màu rỉ đồng xếp dọc lối đi. Đang chỉa thẳng ra biển Sẵn sàng bảo vệ thị trấn Chống lại những chiếc tàu chiến Dù lúc này chỉ có một chiếc tàu Tuần tra cư nát neo ở bến cảng. Khi những con chim mỏng biển xà xuống Và thét gào trong bầu không khí Nồng nặc mùi dầu hôi Penter vẫn tiếp tục đi dọc phần cao chót vót Của chiếc tàu Hướng về thành phố Trong một tiếng qua Ông vẫn theo dõi Ivan Karsen Nghe lén câu chuyện của ông ta Nhờ có con bọ, ông đã có cơ hội tuyệt vời để khám phá con người thật của vị tổng giám đốc điều hành kia. Chúng đáng giá gấp ngàn lần cuộc phỏng vấn của ngày mai. Cuộc trò chuyện hầu như chỉ xoay quanh vấn đề về nhân sinh. Tuy vậy, có thể thấy người đàn ông này rất quan tâm đến nạn đói cũng như gia tăng dân số. Kang Sen ủng hộ các giải pháp thực tế đối với thế giới. Đó cứ như là nhiệm vụ của ông ta trên đời này. Penter cũng thấy tò mò khi nghe cuộc nói chuyện về những giống ngô chịu hạn do công ty Viettus phát triển. Đó cũng chính là phiên bản đã được thử nghiệm ở nông trại nghiên cứu tại Mali. Như tuần rồi, nhiều chuyến tàu khổng lồ chở hạt giống đã trên đường đến các nơi trên khắp thế giới, đẩy giá cổ phiếu của Viettus tăng cao. Tuy nhiên, Eva vẫn chưa thỏa mãn. Ông hứa danh dự rằng bộ phận gen sinh học vụ mùa của công ty ông sẽ tiếp tục cho ra đời những giống mới với những đặc tính vượt trội hơn như giống lúa mì chống côn trùng, giống cam quýt chịu lạnh, đậu nành chống cỏ dại. Danh sách này cứ thế xuất hiện nối tiếp nhau, bao gồm cả việc hạt cải dầu có thể sản xuất ra dầu cần thiết để chế tạo nhựa có thể phân hủy được. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện lại kết thúc bằng một câu nói ghê sợ hơn. Cácsen đã trích lời của Henry Kissinger để trả lời cho câu hỏi tại sao công ty của ông ta lại chuyển từ lĩnh vực hóa dầu sang lai tạo hạt giống. Ông ta đã diễn giải lời của Kissinger rằng Kiểm soát được dầu, anh có thể kiểm soát được các quốc gia. Còn kiểm soát lương thực thì anh có thể thống trị cả nhân loại trên toàn cầu. Vậy Gakshen có thật sự tin như thế không? Vài phút sau, ông ta leo lên chiếc xe hơi của công ty... Rồi hướng về khu phức hợp nghiên cứu của mình ở ngoại ô Oslo Chiếc máy thu phát vô tuyến siêu nhỏ nghe lén đó Chỉ hoạt động trong phạm vi giới hạn Nên giờ Penter phải ngừng lại Vậy là đủ Lời nói của Carlsen về bộ phận lai sinh học mùa vụ Khiến Penter vô cùng tò mò Ông gần như không còn cảm giác được cái lạnh Khi bước dưới bóng dâm của con tàu lớn Và tìm đường xuyên qua đám hành khách Làng vàng nơi ván cầu tàu Ông còn phải chuẩn bị cho một cuộc điều tra khác mà cần hết sức bí mật vào tối nay. Khi ông bước qua đám hành khách thì có một người lực lưỡng khoác áo trùm đầu tông vào người ông. Do trước đó đã để ý thấy có thể pha chạm nên Penter đã lách sang một bên theo phản xạ tự nhiên. Có một vết đâm đau bút vào bên hông của ông. Ông xoay người né, thoáng thấy ánh bạc lé lên từ con dao Mà người đàn ông đó cầm thấp dưới tay Nếu không tránh kịp vào phút cuối Thì lưỡi dao có lẽ Đã đâm ngang vào dạ dày của ông rồi Và may mắn đã không mỉm cười lần nữa Hắn ta lại tiếp tục xông tới Cho đến lúc này Không ai biết tới vụ tấn công này Penter vồ lấy chiếc máy quay phim Từ một trong những du khách Đang quảng trên cổ Nắm chặt dây quai Ông vung trước Nikon SLR nặng trịch đập vào tai kẻ tấn công. Khi hắn té ngã, thì Peter nhảy tới gần, trói cổ tay hắn bằng sợi dây da, rồi vặn mạnh hông hắn đè xuống lề đường. Mặt hắn ta đập xuống nền xi măng, xương kêu rắc ở cánh tay bị trói. Con dao lúc nãy văng ra trên nền đất. Khi có tiếng la hét thất thanh khắp nơi, Peter nhảy tót lên hắn. Hắn đang nằm sấp và đưa tay cố với lấy thứ vũ khí vừa bị tước mất. Trước khi hắn có thể chạm tới, con dao chợt bật nảy lên, phát ra tiếng huyết lớn, rồi bay vèo như thể một hỏa tiễn bay qua mặt băng. Penter thoáng chút ngần ngừ, rồi nhận ra thứ vũ khí chết người này. Một con dao phun tiêm, hiệu WASP. Có một bầu khí ga nén nằm trên cán dao, khiến cho lưỡi dao càng nguy hiểm gấp bội. Một khi đã đâm vào nạn nhân, thì chỉ cần ấn nút sẽ làm văng ra. Một luồng khí lạnh lớn độ quả bóng rổ từ lưỡi dao đâm xuyên vào ruột của đối phương. Từ đó làm tê liệt và phá hủy toàn bộ các cơ quan bên trong cơ thể. Nó có thể giết chết một con gấu nâu chỉ với một nhát đâm. Được luồng khí ga đẩy tới, con dao phóng vào mấy đôi giày ấm và đôi chân đang chạy nhốn nháo. Khu cảng náo động cả lên. Một số người tháo chạy khỏi cuộc ẩu đà, một số khác lại tụ tập gần hơn. có ai đó hét lên gã đó ăn cắp máy quay phim của tôi một nhóm lực lượng an ninh bến cảng rầm rập kéo đến trên cầu cảng càng ngày càng đông mở lối qua đám đông penter giữ chặt tay kiềm bên hông mình rồi lần vào đám người đang hỗn loạn nhốn nháo nhờ có lớp áo khoác dày và cú lách kịp thời vào phút cuối đã cứu mạng ông tuy nhiên dòng máu nóng vẫn tuôn ra ướt cả mấy đầu ngón tay Bên hồng ông như có lửa đốt. Không thể để bị bắt được, ông không chỉ chú ý đến lực lượng an ninh mà còn cả đám đông xung quanh. Tên sát thủ này có đi một mình hay không? Chưa chắc. Bên tờ loạn trọng lên vào đám du khách và hành khách. Ông nhìn những gương mặt xung quanh rồi quan sát tay họ. Có bao nhiêu kẻ khác cũng ngụy trang như kẻ đầu tiên lẩn vào đám đông và đứng canh ngay lối ra của lâu đài Akashut đây. Ông biết chắc một điều, đây không phải là màn kịch ngẫu nhiên. Nhất là với một kẻ tấn công sở hữu thứ vũ khí phun tiêm WASP. Bằng cách nào đó, vỏ bọc của ông đã bị lộ. Một cái lưới đã được răng ra, đón lõng ông xung quanh khu pháo đài. Ông phải nhanh chóng thoát khỏi khu cảng này, giữ khoảng cách nào đó giữa mình với bọn phục kích. Đám đông càng lúc, càng giãn ra xung quanh. Khi ông cả nhắc vào khu công viên bao quanh pháo đài Bằng tuyết phủ khắp mặt đất Và kêu răng rác dưới đôi ủng của ông Lắc rác trên nền tuyết trắng Là những giọt máu tươi Ông đã vô tình để lại dấu vết dễ bị truy tìm Đi được khoảng 50 dặm Có một người đàn ông khác Cũng khoác áo trùm đầu Đang vượt qua hàng rào phân cách Và hướng thẳng về phía ông Bây giờ mà tiến tới Thì thật mạo hiểm Không biết liệu hắn ta có súng hay không. Penter quay lại, rồi lần trốn vào một vạt thông nằm dài khắp công viên. Ông phải ẩn nấp thôi. Tên sát thủ lần theo vết máu tươi in trên nền tuyết. Hắn chạy thấp người, tay trái nắm chặt lưỡi dao. Hắn đụng hàng cây, rồi vừa trông theo vệt máu, vừa quan sát xung quanh. Dưới tán cây, ánh sáng càng tối dần đi, nhưng không đến nỗi tối mờ khiến hắn mất dấu. không có ai đến đây từ đợt tuyết rơi cuối cùng chỉ duy nhất một loạt dấu chân in trên nền tuyết nguyên sơ cùng với vết máu nhỏ giọt lối đi ngoặt nghèo giữa những hàng cây rõ ràng mục tiêu e sợ kẻ thù có súng nên tạm thời ẩn náu thật mất công sức kẻ sát nhân đi cắt ngang con đường xuyên rừng song song với khúc quanh phía trước mở ra một khoảng không rộng dấu chân băng thẳng qua con mồi của hắn Át hẳn đã sơ xuất khi cố lết đến con đường bên ngoài công viên Nắm chặt con dao trong tay Hắn chạy theo để rút ngắn khoảng cách Khi đến được bìa rừng Một nhánh thông cạnh đó quất quanh Nó đập vào ống quyển của hắn Với lực tác động của một cây gỗ Hắn bị đập phía dưới chân Nên khẽ đập mặt vào lớp tuyết Trước khi có thể động đậy Thì có một sức nặng khủng khiếp đè lên trên lưng hắn Khiến hắn ngạt thở Hắn nhận ra sai lầm của mình Mục tiêu đã theo dõi ngược lại Rồi lẩn trốn sau đám cây thông Và phục kích hắn Cũng như kéo mạnh lại nhánh cây Đã đập vào chân hắn Nhưng đây sẽ là sai lầm cuối cùng của hắn Một bàn tay thò ra Bóp chặt cầm của hắn Tay kia đè cổ hắn xuống đất Cổ hắn bị bẻ gãy răng rắc Cơn đau lé lên Như thể đầu lìa khỏi cổ Rồi trời đất tối sầm lại 5 giờ 34 phút chiều Anh ngồi yên đi Mốc của trách Tôi chỉ khâu mũi này nữa là xong Penter đang mặc chiếc quần lót ống rộng Ngồi trên thành bồn tắm Ông cảm nhận mũi kim đâm vào da thịt của mình Chất gây tê chỉ có tác dụng giảm đau vùng ngoài Ít nhất thì mốc cũng đã thực hiện nhanh chóng Anh ta đã khử trùng xong Cũng như lau sạch vết thương Tiêm đầy đủ thuốc kháng sinh Và chỉ còn mũi khâu cuối cùng dùng kẹp Anh đã may lại vết rách Rộng cỡ 10cm Phía bên trái của lồng ngực ông Mốc bỏ mọi thứ vào một túi xác y tế Trên sàn nhà tắm Rồi nhặt lấy một cuộn băng gạc Cùng với băng dính Bắt đầu băng ngực cho Penter Giờ sao đây? Mốc hỏi Chúng ta vẫn giữ lịch hẹn cũ chứ? Sau khi bị tấn công Penter đã tháo chạy vào trong thành phố Và mất vài phút sau để chắc rằng mình không bị truy đuổi Tiếp đó ông gọi cho Mốc Để cảnh báo trước Ông ra lệnh cho họ đổi khách sạn Và đăng ký bằng tên khác Penter sẽ đến đó gặp họ Tôi thấy không có lý do gì phải đổi lịch cả Penter nói Mốc hất hàm về phía vết thương Còn tôi thì thấy cái lý do chính là vết thương rộng 10cm đó Peter lắc đầu Chúng rất tùy tiện Kẻ nào sắp đặt vụ tấn công này Chắc hẳn rất hấp tấp Dù sao tôi cũng không bị mắc bẫy Nhưng không có nghĩa là chúng ta bị bại lộ nhiều hơn thế đâu Nhưng bại lộ như vậy thì khá tôi Điều đó có nghĩa là chúng ta cần thận trọng hơn Ở nơi này Tôi sẽ phải tránh cuộc hội nghị Biến khỏi tầm ngắm Tức là anh và Greg Phải gánh trách nhiệm nặng nề hơn đó Vậy là chúng ta Sẽ vẫn tiếp tục tập trung lại Ở khu nghiên cứu đó vào tối nay ư Penter gật đầu Tôi sẽ chỉ đạo qua sóng vô tuyến Không có gì là ngông cuồng cả Chỉ cần lèn vào Mắc vào máy chủ Rồi chuồn nhanh Đây là một công việc đơn giản Nhờ sự giúp đỡ từ nguồn của Cart Ryan Họ có thẻ căn cước Chìa khóa điện tử Cũng như bản đồ đầy đủ Của những khu vực thuộc Viator Họ sẽ lèn vào sau nửa đêm khi nơi đó gần như là hoang vắng john prete vội vã bước vào nhà tắm anh ta mặc chiếc áo choàng thí nghiệm có logo viatur trên túi áo chắc hẳn anh ta đang ngụy trang cho mình thưa chỉ huy điện thoại của ông đây nó đang reo penter đưa một tay ra đón lấy chiếc điện thoại đọc thấy thông tin người gọi ông cau mày đó là số của tướng bên cap tại sao ông ta lại gọi chứ Penter đã tránh phải báo cáo cho Washington về sự việc đang diễn ra cho đến khi ông điều tra ngọn ngành. Nếu muốn kết thúc hành động trước khi nó thật sự bắt đầu thì không nên chút nào đối với bất kỳ ai. Đặc biệt là với Penter. Ông bật nắp lên và nghe điện. Có phải tướng Metcalf không ạ? Chỉ huy Crowe à, tôi ngờ rằng anh vẫn còn đang ở nơi đó nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi vừa nhận được cuộc gọi của thượng nghị sĩ Goldman, ông ấy rất kích động. Penter tập trung suy nghĩ, ông không hề làm gì động chạm đến ngài thượng nghị sĩ kia mà. Ngài Goldman đã nhận được cú điện thoại ẩn danh nửa tiếng trước đây. Có kẻ nào đó nói rằng mình biết thông tin về vụ tấn công ở châu Phi. Người đó nói rằng anh ta biết có người còn sống sót sau vụ đột kích đó. Người sống sót hả? Penter không giấu nổi sự ngạc nhiên. Người gọi đó muốn gặp mặt ở quầy 3 chỗ khách sạn của thượng nghị sĩ để nói rõ chi tiết hơn và chỉ gặp mỗi mình ngài Goldman mà thôi. Tôi không nghĩ điều đó là khôn ngoan. Chúng tôi cũng cho là như vậy. Đó là lý do các anh phải đến có mặt tại quầy 3 đó. Ngài ấy biết rằng có một thanh tra của Bộ Quốc phòng hiện diện ở Oslo. Ông ta dựa trên tư cách cá nhân yêu cầu anh đến đó. Anh sẽ phải giấu mặt, chỉ can thiệp khi cần thiết mà thôi. Cuộc gặp khi nào diễn ra? Penter hỏi. Tối nay, vào lúc nửa đêm. Tất nhiên sẽ là như vậy thôi. Penter kết thúc cuộc nói chuyện, rồi cho máy lại cho Greg. Có gì vậy? Mốc hỏi. Penter giải thích, càng khiến cho Mốc lo lắng hơn. Greg buột miệng, nói ra nỗi sợ chung của tất cả. Có thể đó là cái bẫy muốn dụ ông lộ diện lần nữa. Chúng tôi nên hủy nhiệm vụ ở Viettus. Mốc đề nghị để đi cùng hỗ trợ cho ông ta. Pinter cân nhắc lựa chọn đó. Mốc đã lâu chưa thực hiện nhiệm vụ nào, còn Craig thì mới chân ướt chân giáo vào tổ chức. Do đó thật là mạo hiểm nếu cử họ đến cơ sở nghiên cứu của Viettus. Pinter nhìn Mốc ngẫm nghĩ, cân nhắc giữa những lựa chọn. Mốc ngầm đoán ra dự định của ông ta Chúng tôi vẫn có thể tiến hành việc này Thưa ngài Nếu đó là điều ông đang nghĩ Dù chưa có nhiều kinh nghiệm Nhưng chúng tôi sẽ lo liệu được mà Pinter nghe thấy sự chắc nịch Trong giọng nói của anh Thở dài Ông ngừng phân tích tình huống lại Ông không còn ở bàn làm việc của mình Ở Washington nữa Đây là chiến trường thật sự rồi Ông phải tin tưởng vào linh cảm của mình Và linh tính cho ông thấy Những việc này đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát Không thể trì hoãn nữa Chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch cũ Giọng ông dứt khoát, không bàn cãi thêm Chúng ta cần truy cập được vào máy chủ đó Cuộc tấn công hôm nay cho thấy rõ ràng có kẻ nào đó Ngày càng táo bạo và kích động hơn rồi Một sự kết hợp tồi tệ Chúng ta sẽ không thể để chúng đẩy ra ngoài cuộc Vì vậy tối nay chúng ta sẽ chia đôi lực lượng Greg trông có vẻ lo lắng, nhưng không phải cho riêng mình. Thừa chỉ huy, lỡ đâu ông lại bị tấn công lần nữa rồi làm sao? Đừng lo, bọn chúng còn để lại cho tôi một mũi tiêm chưa sử dụng tới. Penter với lên bồn rửa mặt, rồi cầm lên con dao găm, phun tiêm WASP mà ông tịch thu của tên sát thủ trong công viên. Tối nay, tôi sẽ đóng vai trò là người săn lùng. sáu giờ không một phút chiều, cuộn mình trong chiếc áo khoác lông cáo kẻ sọc, có mũ chuồng đầu, Krista bước xuống lối đi giữa công viên Frogner ở cuối bờ tây thành phố Oslo. Cô nàng có một căn hộ trong gia công viên phủ đầy tuyết, nhưng cô ta không thể đứng chờ mãi bên trong được nữa. Cô có mang theo chiếc điện thoại. Mặt trời đã lặn, nhiệt độ cũng giảm dần. Cô lang thang một mình trong công viên. Cô tiếp tục dò bước dọc lối đi qua khu vườn có tượng điêu khắc. Hơi thở ấm áp của cô làm không khí đông cứng lại. Cô cần phải tiến lên nhưng căng thẳng làm cô trùn bước. Giải rác xung quanh là hơn 200 bức tượng điêu khắc của gustav Vigeland một nhân vật được xem là tài sản quốc gia của Na Uy. Hầu hết các bức tượng đó đều được tạc bằng đá với hình dạng của những người ở nhiều tư thế kết hợp. Uốn éo, Không mảnh phải che thân Lúc này chúng đã bị tuyết phủ kín Như được choàng lên lớp áo khoác trắng rách dưới vậy Phía trước xuất hiện một bức tượng ở giữa cao chót vót Nó ngụ trên điểm cao nhất của công viên này Để thắp sáng màn đêm Có tên là Monolith Nó luôn gợi cho Krista nhớ đến Địa ngục của Dante Đặc biệt là vào ban đêm Có lẽ đó là lý do tại sao Cô lại bị thu hút ra đây vào lúc này bức tượng này là một ngọn tháp tròn cao bốn tầng tạc từ một khối đá granite toàn bộ mặt ngoài mô tả một nhân hình quằn quại dối rắm méo mó bện vào nhau giống như một sự thác loạn đen tối bằng đá người ta cho rằng đây là tượng trưng cho vòng luân hồi vĩnh cửu nhưng theo cô nó giống như một ngôi mộ tập thể vậy cô ngước nhìn lên biết được sắp có chuyện gì đó xảy ra Điều mà chúng ta sắp săn đuổi Cô dùng mình trong chiếc áo khoác Rồi cài chặt chiếc mũ trùm đầu có sọc lông ở cổ Không phải do hối hận mà cô run rẩy. Mà chính là sự phơi bày hành động tàn ác Cô đã dấn sâu vào vụ này Cũng đã hơn một thập kỷ Nhưng trong những ngày tới đây Sẽ không thể quay đầu lại được nữa Thế giới sắp sửa truyền mình Và cô chính là người giữ vai trò chủ chốt trong đó Nhưng cô không phải hành động đơn độc Chiếc điện thoại của cô Nãy giờ vẫn nằm gọn trong túi chợt rung lên Cô hít thật sâu Rồi phà ra luồng hơi trắng Hôm nay cô ta đã thất bại Hình phạt dành cho cô sẽ là gì đây Mắt cô đảo quanh khu công viên tối tăm Bọn chúng liệu có đang tiến gần cô không Cái chết không làm cho cô sợ Mà chính là e rằng Mình không được tham dự vào trò chơi này được nữa Vào thời khắc cuối cùng này đây Bởi vội vàng và tham lam Nên cô đã hành động cầu thả Lẽ ra cô nên liên lạc với cấp trên của mình Trước khi tự mình ra sức hạ thủ điệp viên của Sigma Cô nhấc điện thoại lên Rồi áp vào tai nghe Trong chiếc mũ trùm đầu Dạ Cô trả lời Một mình trong công viên Nên cô không lo sẽ có người nghe lén Điện thoại vệ tinh này cũng đã được mã hóa Lúc này cô đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy tới. Tuy vậy, cô lại chưa chuẩn bị để nghe giọng nói trong điện thoại. Hơi ấm vụt bay đâu mất, cảm giác giống như cô đang trần trụi trong công viên lạnh giá này vậy. Hắn ta còn sống, giọng nói thẳng thừng, lẽ ra cô phải biết rõ hơn. Hơi thở như nghẹn lại ở trong ngực, cô không thể nào thốt nên lời. Cô chỉ mới được nghe giọng nói này một lần duy nhất trước đây trong đời của mình. Đó là sau khi cô được tuyển vào, cũng là sau một khởi đầu tàn bạo buộc cô phải thực hiện một cuộc ám sát để giết toàn thể một gia đình, gồm cả một đứa bé sơ sinh. Một chính trị gia, người Venezuela, đã hỗ trợ cho cuộc điều tra một công ty dược phẩm của Pháp. Và việc điều tra này cần phải chấm dứt ngay. Trong vụ đó, cô đã trúng đạn vào chân, do đội an ninh của ông ta bắn trả. Nhưng rốt cuộc, cô cũng trốn thoát mà không để lại dấu vết nào, thậm chí một giọt máu cũng không. Trong thời gian dưỡng thương, cô đã nhận được một cuộc gọi để chúc mừng cô. Cũng chính là người đang gọi cho cô lúc này đây. Người ta nói rằng, đó là một trong những kẻ cầm đầu băng đảng Huy, những kẻ chỉ được gọi theo cấp bậc. Cuối cùng, cô cũng nói nên lời. Thưa ngài, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về thất bại này. Tôi cho là cô cũng đã rút ra bài học từ sai lầm này rồi. Giọng nói vẫn dứt khoát. Cô không đoán được liệu người nói có giận dữ hay không nữa. Vâng, thưa ngài. Từ giờ, hãy để lại vấn đề này cho chúng tôi giải quyết. Các bước đang được tiến hành, nhưng lại xuất hiện một đe dọa mới, nguy hiểm hơn cả việc xích mà đang sờ gáy chúng ta. điều mà tốt nhất cô nên xử lý tốt ở đó. sao thưa ngài? có ai đó biết được vẫn còn có người sống sót sau vụ thảm sát ở Mali. chúng sẽ đến gặp thượng nghị sĩ Goldman vào tối nay. mấy ngón tay của Krista bấu chặt vào chiếc điện thoại. tại sao lại như vậy được? cô đã rất cẩn thận mà. cô lục lại ký ức trong mấy ngày qua. cô đã ẩn mình rất kỹ rồi mà. cơn giận trào lên. Át cả nỗi khiếp sợ Cuộc hẹn đó không được diễn ra Người gọi cảnh báo Và tường thuật lại chi tiết Của cuộc gặp mặt vào nửa đêm nay Còn vị thượng nghị sĩ kia thì sao? Có thể hy sinh Nếu lời tố cáo đến tay ông ta Trước khi cô có thể bưng bít vụ này Thì xử lý ông ta luôn Không nên để lại chứng cớ nào cả Cô biết không cần thiết Phải thừa nhận việc đó còn hành động ở anh, người đàn ông tiếp tục nói, đầu đã vào đấy rồi chứ. vâng thưa ngài. cô biết là nó quan trọng như thế nào đối với việc tìm thấy chiếc chìa khóa cho sách ngày tận thế đó rồi chứ. cô biết rõ. cô ngước lên nhìn tòa tháp người quằn quại monolith. chiếc chìa khóa đó có thể cứu sống hoặc đầy ai họ. cô có tin tưởng được đầu mối liên lạc ở đó không? Ông ta hỏi Tất nhiên là không Niềm tin không bao giờ là cần thiết Chỉ cần có quyền năng và chế ngự Đây là lần duy nhất Lời nói của ông ta có chút hài hước Cô được huấn luyện rất tốt đấy chứ Điện thoại ngắt quãng Nhưng trước đó Cũng kịp để lại vài lời bí ẩn Cấp bậc lãnh đạo Đang theo dõi cô đấy Christa Vẫn còn đứng trước bức tượng monolith Điện thoại vẫn áp vào tai, cô lại dùng mình nhẹ nhõm, xen lẫn sợ hãi, nhưng gần như với một sự chắc chắn, cô không được thất bại. VTC nào?